6. Rừng Vừa thi học kỳ 4 cuối năm thứ 2, lớp rụng bớt Anh Hoa và Thiên Kiều, còn lại 13 người. Thấy lớp đã có một số vốn kha khá, thầy Minh quyết định đưa lớp lên rừng biểu diễn. Đắk Nông là một khu định cư mới ở Tây Nguyên, dân thành phố lên đó nhiều. Thanh niên xung phong cấp thành và cấp quận, lao động cải tạo, làm rừng, đốn cây, trồng cao su, đập đá, dân dân. Cả lớp đều reo mừng hấn hở. Rất nhiều đứa chưa biết trừng là gì, trừ Tiên. Tiên xin gặp riêng thầy Minh để xin phép ở nhà và xin được không nói rõ lý do. Thầy kéo Tiên đến một quán cà phê dĩa hè hút thuốc như thở ra bằng khói rồi hỏi Em không nói nhưng tôi biết định ở nhà để đi thăm nuôi bố ở chấp Pháp phải không? Tiên đành phải gật đầu chẳng dám hỏi tại sao thầy biết Lại phung khói mịt mù Thầy Minh tiếp Chuyến tới em hẳn đi thăm bố Ông vẫn sẽ còn ở đó Vài tháng nữa Trễ một đợt cũng không ảnh hưởng gì đâu Nhưng mà dì em Tôi đề nghị em nên đi chuyến này Tiên băng khoăn đắng đo Ít khi thấy thầy Minh năng nỉ ai Mà thật ra thầy có năng nỉ đâu Thầy cứ ngồi đó Khúc thuốc Mặt thừa ra buồn bã Rồi nói tùy em Nếu tùy thì tiên đi Cứ coi như đang học bài giả sử Của học kỳ 1 đi Giả sử như ba vẫn còn ở nhà Hoặc giả sử không có cơn bão Giờ này ba đã đến Một cái đảo nào đó rồi Đường từ ngã tư đồng xoài trở lên Xấu không thể tả được Cả đám vui như trẻ con Khi được thấy rừng cây giá tỵ Lá to xanh chuyển vàng nâu đẹp như tranh Có những cái lỗ thủng Trên đường phải gọi là ổ voi Chứ không thể gọi là ổ gà Thiên cười đùa với các bạn và đồng thời nghe cùng cào nỗi nhớ thương ba. Thỉnh thoảng bắt gặp thầy Minh nhìn mình, ánh mắt rất lạ. kỳ xe ngừng ăn trưa, Mã Yến tới thầm thì. Hôm nay đúng là ngày bồ của thầy Minh đi Pháp. Ông ấy gan thật, không ở nhà đi tiễn. Anh Mẫn bên lớp đạo diễn tức tối. Ngày đi diễn có thể giờ được mà, cái ông Minh này thiệt tình. Mọi người kết luận, chắc thầy Minh không yêu cô ấy. Nhưng mình có yêu ba không? Tiên cho rằng mình vẫn rất yêu ba, nhưng yêu theo kiểu của mình. Cô rất không muốn ba cứ lao vào những cuộc phiêu lưu mà hết 90% là tuyệt vọng. Nhưng cô cũng biết mình không đủ sức can ba được. Cô lãng mạn nghĩ rằng, với ý chí của riêng mình, bằng những bước của ốc sơn, cô cũng sẽ đi được nước ngoài, đi chơi thôi rồi về, nghĩa là sẽ đến được các nơi mà ba cô muốn đến. Mà không cần phải gót rổ kỳ khu như thế kia Dọc đường đi Nhà cửa thưa dần Lát đác người đi Núi chập trùng thoáng hiện Bỗng dưng cô thấy thương quá Đất nước nghèo khổ của cô Bỗng dưng cô thèm được làm một cái gì đó Chia sẻ với những người sống nơi tù mù ánh sáng này Đám con trai hét giang khi xe rẽ vào hướng Hồ Doãn Văn Tối nay nhớ đi vô trọng coi nha Những người dân đen đuổi đứng dãy tay cười Từ những ngôi nhà ấy vào điểm diễn có đến trên dưới 20 cây số Vậy mà đêm đến họ lũ lượt đi bộ Kéo vào xem đông nghẹt Vẫn là Hà Phi được tán thưởng nhất Với cây đàn guitar Còn khi Trinh Tiên bước ra Cô nghe khán giả ngồi gần Và những cô cậu học viên cải tạo rất ngầu, bàn tán Đẹp quá Nhưng không biết diễn có hay không? Cần gì? Ngó cũng đỡ giả, đỡ nhớ nhà Phải sống ở đây một thời gian Xem có giữ được sắc đẹp đó không Mới biết vàng, biết đá tiền ung dung diễn Bởi vì cô cũng đã từng là Carmen và Jean Dier. Còn ở đây cô đóng vai một cô gái Ở thành phố lên rừng núi thăm bồ Là thanh niên xung phong Tiên cứ diễn như không Như cô có mặt trong chuyến lưu diễn này Cũng chỉ để thăm một anh chàng người yêu nào đó Trong đoạn kịch vui ấy Người yêu cô xấu hổ vì chỉ là một anh quả đầu quân Nên đã nhờ bạn bè giả giờ xưng tụng anh như một người chỉ huy đầy bản lãnh Sự thật cuối cùng rồi rõ ra Họ vẫn tiếp tục yêu nhau rồi hết Khán giả cười nhiều Nhưng bên cạnh tiếng hát Hà Phi Người được nhiệt liệt quan hô nhất lại là Hiền Chi Cô bé loát trót nhưng lại rất duyên dáng Trong giai một cô bé khờ khạo trong giở Sống giả chết thật Sau buổi biểu diễn, khán giả bày tỏ sự ái mộ nhiều nhất vào ba cô Chi, Vi và Tiên. Người ta nói một cô hát hay, một cô diễn hay, còn cô kia ý nói Tiên thì đẹp. Tiên tiếc rằng Thiên Kiều và Anh qua đã nghĩ nên khi chọn người đẹp trong lớp, người ta cứ nghĩ đến cô. Cô không hi vọng ca hay được như Phi, cô chỉ mong hai năm còn lại mình cố học sao để khi nhắc đến cô. Người ta sẽ nhớ đến nét diễn hơn là dáng vẻ bề ngoài Diễn xong Cả đoàn được mời sang một chỗ cách đó khoảng hơn 100 m để ăn cháo gà Nhiều đứa để nguyên mặt diễn lau trao đi trước Một số ít chùi sạch mặt rồi mới đi thì không biết lấy được ở đâu một thao nước đem đến cho tiên rửa mặt Nhưng đến khi tiên thu dọn đồ đạc xong Thì quay qua quay lại chẳng có ai Tiên giận dỗi sẵn cái khăn rằn của chi bỏ quên Tiền lấy trùm kính mặt nhắm hướng đèn xa đi tới Để khỏi còn những người tới lui xì xào Về cái vẻ ngoài sáng trở của mình Mặt hồ đêm trăng lãng đẳng sương mù đẹp như một quyền thoại Giữa mặt hồ Những gốc cây khô đen cháy đứng chơ dơ Như những linh hồn cô đơn tụ về từ thiên cổ Tiền mãi ngó cảnh Lơ mơ thế nào mà đi lạc xuống dốc hồ Cô muốn la lên Khi như trồi từ dưới đáy hồ lên một bóng đen to dị dạng hơn cô với mũ áo trùm đầy người. Cái bóng ấy là trước cô. À diễn viên, sao không đi ăn cháo mà rẽ lối xuống hồ? Nếu định tự tử thì chờ sáng mai, nước hồ lúc này lạnh lắm. Cô rung rảy. Vậy tôi lạc rồi sao? Chỉ giúp tôi đến chỗ ăn. Ánh đèn pin lé vào mặt cô. Cô đẹp đây mà, đi trước đi. Tôi sẽ đi sao cô chừng một mét và soi đường cho cô bước. Cô và anh ta trò chuyện với nhau cách một mét như vậy. Anh ta cứ luôn miệng kêu cô đẹp, cô đẹp, tới độ tiên muốn khóc. Đừng kêu tôi như vậy. Ai biểu không xưng tên, tôi làm văn, chẳng có gì phải giấu như cô. Cô dậm chân, không thèm giấu nhưng không thích nói tên và cũng không thích bị kêu là đẹp. Vậy tôi sẽ gọi cô là cô xấu. S chứ không phải Issy, vì xấu là gầy. Dạ cô gầy quá, hồi nãy ngó cô từ trên dốc xuống tôi cứ ngỡ một con hạt ma. Đến chỗ sáng đèn, người tên Văn quay lưng đi. Cô chạy ào vô, nhưng khi đến cửa cô chợt khựng lại, giận dỗi ngó bạn bè. vì nói mấy ông con trai buông đi khắp nẻo để kiếm tiên, mọi người về đủ trừ thi. Hình như chàng này cũng đi lạc như tiên. Mọi người cứ nghĩ hai người thích ngắm hồ trăng hơn cháu quê nên không đi tìm nữa. Tiên vừa ăn xong là thi vừa đến. Hối các bạn sang bên kia đầu dốc lầm bầm. Ban chỉ quy nông trường và thầy Minh đang đợi. Họ muốn nhậu với dân thành phố. Ai không uống được rượu thì có cà phê. Anh Loa bên lớp đạo diễn năm người của đoàn trưởng cử đi theo để coi sóc bọn Tiên, phụ với thầy Minh, phản đối ngay. Phải dưỡng quân, mai còn diễn hai xuất. Nhất là ba cô sau đây, Phi, Chi và Tiên. Tinh qua của đoàn đêm nay chứng tỏ đã tập trung vào ba cô. Các cô không được quyền phung phí sức khỏe. Cả đám cười rần vì hai chữ tinh hoa của anh Loa. Người to mồm nhất là chính. Lên đây rồi đừng căng cứng nữa anh Loa. Đứa nào vui chơi được cứ để nó vui chơi. Đó chính là sức khỏe. Phần em sẽ đi ngủ vì em không thích rượu. Đứa nào đi về nơi ngủ theo tôi. Cả đám con gái đều theo chính trừ Phi. Nhưng Phi kéo theo tiên. Nhỏ ơi, đi với tao. Đêm đẹp quá. Tao muốn ngắm trăng rừng. Nhưng rồi có ngắm được trăng đâu, phòng nhậu kính cửa vì sợ gió, chỉ có con đường đi đến, bọc một góc hồ, trăng vàng ống, sống nước gợn như tơ và như mơ. Những người chỉ huy của các nông lâm trường gần đó cũng tụ về. Tiền đoán rằng là một trong những người lạ ngồi đó, nhưng khi thầy Minh giới thiệu một dòng, cô giờ buồn ngủ dúi vào lưng phi, không ngó. Và rồi trung quanh cô mọi người đua nhau kể chuyện tiếu lâm, rủ nhau ca hát. Những bài đàng hoàng lẫn những bài sửa lời méo mó như ướp mật vào hơi em thở thành ướp mặt vào mông em thở rồi cười rồi ép nhau uống rượu. Những lúc này cô càng nhớ ba cô, nhất là một anh kể. Các bạn biết không, khi người ta trao cho chúng tôi giữ phạm nhân, lần đầu tiên lộng cộng biết là bao nhiêu. Có người tù nhảy từ trên xe xuống, súng trong tay, học bắn rồi nhưng chẳng đứa nào dám bắn. Lẽ ra không nên giao súng cho những đứa như mình. Cô phải đòi về phòng mấy lần, nhưng bao nhiêu người cứ níu kéo. Cuối cùng cô nhìn Thi cầu cứu. khi đứng dậy kéo cô đi. Có lẽ những người lạ tưởng cô là người yêu của Thi. Đưa cô đến cửa phòng, Thi nói. Dưới ánh trăng, trông tiên rất ca men. Nghĩa là sao? Nghĩa là, đừng kêu tôi như vậy. Ai biểu không xưng tên. Thi đọc danh dách đoạn đối đáp giữa cô và Văn, như một con ma só làm tiên lạnh cả người. Chúc ngủ ngon. thì nói rồi Thi quay gót đi. Tiên kêu quay lại đi Thi, nhưng Thi đi luôn. Đêm đó Tiên chỉ ngủ được khi gần sáng. Cô nhớ ánh trăng vàng tỏa lan trên mặt hồ, nhớ sương mù lãng đảng lối đi, nhớ tên xấu, nghĩa là gầy, mà người tên Văn đặt cho cô. Nhớ Carmen và nhớ Thi Khi gần thiếp ngủ cô tự hỏi Lẽ nào Thi đã yêu mình? Và nhờ vậy cô bớt thấy nhớ ba Những ngày sau là những ngày rất đẹp với Tiên Dù có lúc mưa, có lúc đói Có lúc phụ tuổi con trai mang đồ diễn vào những điểm đất xa Nhiều cô học viên tóc vàng cháy Tay chân đeo mốc đến nựng niệu Tiên Những chàng trai thì tặng cô lan rừng, mật ong, tặng thơ, tặng cả dao có cán, chạm khắc rất đẹp. Dù biết người ta dặn cử tặng dao cho nhau, nhưng họ nói biết đời nào gặp lại cô nữa. Thỉnh thoảng cô hỏi dò thầy Minh. Thầy thấy em diễn có tiến bộ không? Thầy nói, dở ẹt. Cô không buồn mà hỏi tiếp. Thế thầy có nhớ cô ấy không? Thầy nhúng dai. Tất nhiên. Và tôi tin từ bây giờ nếu có dịp diễn hay viết lại, tôi tin mình sẽ thể hiện mọi thứ hay hơn. Điều đó rất quan trọng. Những nỗi mất mát, đau buồn bao giờ cũng làm mình lớn hơn những lời xưng tụng, niềm hạnh phúc. Riêng trường hợp của tôi là như vậy. Gần như nhóm tiên diễn ở đâu, những người đã gặp nhau đêm đầu đều tụ đến gặp lại sau buổi diễn gần đủ mặt. Họ buồn, tiên nghĩ vậy, nên gặp nhau là ca hát. Rượu và chuyện tiếu lâm Loa lúc này đã chịu lê la Bớt căng cứng Có hôm ngồi ăn cơm cạnh tiên Loa bỏ nhỏ Thấy anh ta có vẻ thích tiên lắm Hỏi thăm tôi luôn Tưởng anh nói thi Quá ra là loa muốn ám chỉ văn Mà bây giờ tiên đã biết Là giám đốc của lâm trường gần hồ Còn độc thân Theo lời bạn bè anh Thì văn đang rất cần kiếm vợ Và người vợ tương lai đó không cần phải lên rừng sống Quân thì cứ theo trêu Tiên và Thi Cô phải ngoắt Quân ra nói riêng Nè, chọc kiểu đó không khéo em yêu ảnh thiệt cho coi mặc Quân đờ ra Vậy em không yêu anh sao? Tiên cười ngất Cho em 10 cái vàng Em tuy đang cần tiền cũng chẳng dám nhận vàng để phải yêu anh Thi vẫn tiếp tục tỏ ra tử tế với cô như bao giờ nhưng luôn giữ một khoảng cách mong manh nào đó với tiên, ngắn hơn nhiều so với cái khoảng 1 mét của văn, nhưng có vẻ khó xóa hơn. Đôi khi tiên nghĩ, có lẽ ở bối cảnh rừng núi nên thơ như vậy, tim người ta mềm đi, dễ cảm nhau, dễ thôi. Ngay cả anh loa nổi tiếng căng cứng, nay còn muốn mềm trước sức trẻ làm việc quên mình của bọn tiên, hà huống gì ai. Tiên cứ sợ về thành phố, Nắng bụi sẽ làm mọi thứ đông cứng lại Hổ nhọc nặng nề ngó nhau Không cảm nổi Đêm diễn ở Đắc Minh Là một trong những đêm diễn ly kỳ nhất Giác rương đồ diễn đi bộ Vào dài cây số Đến nơi mới biết điểm đó chỉ độ hơn 10 anh thanh niên xung phong Ông chỉ huy chỗ đó nói Diễn chi bay, ở nhậu mai về Vậy mà Thi và thầy Minh Cũng chế được một sân khấu giả chiến mà cánh gà là những dạc dường cài phong lan và đèn sân khấu có được bởi cặp đèn mắt của chiếc giếp lùng rọi thẳng vào khán giả đến đông không ngờ đa số là những người dân tộc cờ ho điệu con đi từ rừng núi rất xa đổ đến chẳng có anh thanh niên xung phong nào ở dưới khán giả diễn xong mới biết người chỉ huy rãi quân dọc suối để canh chừng vì mới tuần trước phun còn bơi qua bắn phá khuya đó Dăng từ một điểm cách Đắc Minh Cả trăm cây chạy đến Ngồi uống rượu cần suốt đêm Với người chỉ huy ở đây Thầy Minh và toàn đoàn trừ Thi Tiên ngồi đó với Phi Vì nghĩ thế nào Thi cũng phải đến Gần sáng họ mới giải tán Vì rượu cần uống không say Hoặc say chậm Và cũng gần sáng ra suối Tiên mới biết Thi cũng thức suốt đêm Nhưng ngồi ngoài này uống rượu Với những anh thanh niên xung phong Phải trực gác Loa là người gục đầu tiên Thầy Minh sau đó phải họp đoàn Yêu cầu chấm dứt những đêm thức trắng như vậy Cho đến ngày về kẻo mọi người gục hết Chỉ còn mình tôi đọc diễn Thì chỉ có ma xem Không nói ra nhưng gần như cả đoàn đều cho rằng Vì tiên mà dăng lặng lội ghé Đắc Minh Sau đó tiên cảm thấy như thi giận mình Anh chàng không nói chuyện nữa Đi ăn không kêu đi cùng như trước đó lại xoay sang chơi với ba cô nhỏ làm hữu rất vui vì có thêm đồng minh. Những người bạn của Văn lại cứ nói dung dào như đã có một cái gì giữa tiên và Văn. Hà Phi cũng có một anh chàng thi sĩ, phó giám đốc nông trường theo sát từng chặng đi. Có bữa thi dục miệng. Lúc về chắc đoàn sẽ mất thêm mấy người đó thầy ơi. Thầy Minh nửa thật, nửa đùa. Tôi tưởng các em đàn ông hơn tôi. Tôi đã quá yếu ớt không đủ lôi cô người yêu của tôi ở lại. Dù tôi biết chừng 10 năm nữa tôi sẽ hối hận vô cùng vì đã không cố có con với cô. Gần đến ngày về, tiên không thấy buồn như các bạn mà thấy vui. Hình như tâm thế cô luôn ở chiều ngược với các bạn. Cô trở lại thế nhớ nhiều đến ba. Nhất là có lần đi ngang chỗ những phạm nhân đang đập đá. Cô cứ băn khoăn không biết ba cô đã bị kêu án chuyển đi lao động chưa. Đêm cuối, cô và Phi mốc nguéo tay nhau không thức nữa, mặc ai kêu réo. Nhưng diễn xong, tiên bị trúng gió, mà Yến đưa cô vào một văn phòng gần đó cạo gió. Và khi tỉnh cô nhận ra, đó chính là phòng riêng của văn. Chiếc giường đơn nằm lạnh ở góc phòng, vài tờ bằng khen nằm trên bàn sao sát. Cô quét dọn mọi thứ ngay ngắn lại cho anh mà thấy ngùi ngùi, rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Cô sẽ về thành phố, sẽ quên văn ngay sau đó vài tuần, rồi sẽ có những đoàn khác lên, báo chí, công tác xã hội, văn công, thống kê, tham quan kiểm tra, dân dân. Rồi sẽ có một người đàn ông hay đàn bà nào đó nằm đây, và rồi họ cũng sẽ lại đi như đã đến, như bụi áo thay phiên đến và đi. Cô bỗng thấy thương cho cô gái nào đó sẽ lên đây và ở lại luôn làm vợ của anh. cô hỏi mình Dám không? Và câu trả lời của cô là 50, 50 như ba cô thường nói. Giữa văn và thi, cô thấy mình chẳng có lỗi với ai nếu yêu người này bỏ người kia. Cô nghĩ rằng nếu ai ngỏ lời trước, cô sẽ chọn người ấy ngay. Và cô tin cô sẽ là một trong những người tình chung thủy nhất thế gian. Nhưng cho đến lúc về, vẫn chẳng có ai nói tiếng nào với cô. Dù có ánh mắt, cô biết cả hai đều rất yêu cô. Có lẽ cả hai đều giống nhau ở chỗ sợ cô lắc đầu. Ngày về, cô ngồi trên xe ngó những cảnh sắc đã thấy lúc đi, nhưng hình như đã lạ đi. Có lẽ gì cô cũng thấy lạ hơn chính mình. Sau chuyến đi biểu diễn phục vụ ở những độ cao 300 m giữa rừng, mùa hè năm ấy về đến thành phố, khi mở nhật ký ra, tiên ghi. Những lời tỏ tình dường như chỉ xảy ra trong thơ, tiểu thuyết. 7. Ophelia Chính trong những ngày tiên đi diễn ở Đắk Nông với lớp, má lụi hụi một mình đi bỏ bao cho ba. Luật ở trại chấp pháp không cho giáp mặt nhau trong thời gian hỏi cung, nhưng nếu biết điều thì cũng gặp được trong dòng vài phút. Vậy mà khi má đến, dù biết điều tối đa, má vẫn bị từ chối hẹn lần sau. Nhờ đứng thơ thẫn ở cổng trại không chịu về, Thấy cô Huệ thúc thích khóc đi ra, má chợt hiểu. Chưa hết, về đến nhà lại gặp bà Nguyệt Hương, rủ má lên khu chuồng bò, đánh ghen cô Huệ. Khi tiên về nhà, câu đầu tiên má nói là quá sức chán đàn ông, dù ở bất cứ tình huống nào, họ vẫn có thể làm mình khổ được. Trong khi đó, phái nam lui tới nhà tiên nhiều hơn, khách buôn bán của má, đạo diễn truyền hình, sinh viên đạo diễn đến nhờ tiên đóng cho một dai, hoặc... Móc đi diễn show ngoài Vì hoàn cảnh ba vắng nhà Tiên từ chối gần hết những lời mời Chỉ kiếm việc phụ má Cho qua cơn ngặt Bà ngoại thì lúc nào cũng nơm nớp Lo mất cháu Chờ khách về xong Bà ngoắc Tiên lại thì thào Dài từng hay dài có vợ vậy Tiên Tiên năm đó đã 21 tuổi Vẫn chưa có một mối tình lận lưng Trong khi ấy Các cô gái khác trong lớp Lát đát đã chọn được người Người ta bảo năm thứ nhất là cừu non, nai tơ. Năm thứ hai là chó quậy, khỉ phá. Năm thứ ba, một nanh, một vuốt, ló đuôi thành tinh. Năm thứ tư, hoặc rụng đuôi thành người, hoặc mọc sừng thành quỷ. Hữu bây giờ đã thấy rõ, chọn Lan. Hai đứa này bé nhất lớp mà cứ như hai ông bà già, chăm sóc nhau tủng mũn thấy mà thương. Các anh đạo diễn thường chăm sóc Mi Phương tận tình vì thấy nó bé bỏng. Sống xa nhà lại ngoan Hiền Chi thì được đón đưa bởi một anh chàng cũng bé như nó Nghe nói đang học sư phạm Quen nhau trong một buổi Hiền Chi đi hát Trường hợp Mã Yến thì có vẻ ly kỳ nhất Người yêu của nó đã có vợ đang sống ly thân Anh chàng nhà sĩ quan lúc này Cúc cung đưa đón nó nhiệt tình như lông của Hiền Chi Nhưng Yến cứ nơm nớp sợ vợ anh ta quậy Vì cho tới giờ này, Quang vẫn chưa nắm được tờ giấy ly dị trong tay Bên con trai, ngoài hữu còn có Duy đã chọn được Hồng Đang học năm thứ nhất đạo diễn Đúng ra Duy giới thiệu và hướng dẫn cho Hồng thêm vào đây Xưa hai cô cậu cùng học chung hồi phổ thông Ai cũng nói Duy khờ Trường này có truyền thống đưa bồ vô học là bị mất bồ Nhất là chồng đang học diễn viên Lại đẩy cho vợ leo lên đạo diễn Dương gom những người chưa có bến nước nào Lại thành một nhóm Gọi là nhóm ế độ Bầu cho nhóm trưởng là Thi Nhóm phó là Phi Trinh còn chiếu tướng thêm cho Thúy Một biệt danh là người bí ẩn nhất lớp Tiên tin là mình hiểu nỗi bí ẩn này Nhà Thúy khó khăn nhất lớp Nên Thúy mặc cảm Chẳng muốn đến gần bất cứ ai Trong và ngoài lớp Cũng như niềm bí ẩn của Tiên Là cha đang ở trại chấp pháp Dũng Tàu Giao dẫn tiếp tục tạo bất ngờ cho má bằng sự xuất hiện của những người phụ nữ đối mặt bằng nhiều cách thế khác nhau. Để tranh giành với má, người đàn ông đã có với má ba mặt con, dù ở trong hoàn cảnh vô cùng khốn khổ. Riêng Thi thì càng ngày càng khó hiểu hơn với cô. Khi xa thật xa, khi gần thật gần. Nhiều lúc cô thấy Thi như anh hai của cô, bảo ban những điều anh cho là đúng và chỉnh những chuyện Thi nghĩ rằng sai. Cô lờ mờ thấy có một điều gì đó khác nhau lớn giữa cô và Thi thì nói chuyện có vẻ nghiêm trọng quá về những ý nghĩa cao xa trong các tác phẩm văn học, âm nhạc cổ điển lẫn hiện đại. Bọn con gái trong lớp lại thích nói chuyện với Dương và Chinh hơn. Hai anh chàng có vẻ rất phụ nữ này luôn đem lại nguồn vui cho mọi người. Có lần tiên bệnh thì đến thăm với những mỗi chuyện nặng nề ưu tư về thế sự khiến cô muốn bệnh nặng hơn. Sau đó Dương và Chinh với những câu chuyện tiếu lâm của họ ùa tới Tạo cảm giác nhẹ nhàng của những thang thuốc bổ, quẻ Khi cần có người đưa cô ra trại chấp pháp thăm ba Người có dám rủ là Chinh chứ không phải là Thi Ba đã phải hỏi nhỏ cô Này, ba hy vọng cái thằng kia không phải là bồ của con chứ Sao vậy ba? Trông nó chẳng ra mặt đàn ông Ba thương con quá tiên à Rời khỏi chỗ này, ba sẽ ráng sống khác đi với hy vọng để đức cho con gái. Con có gặp chuyện gì không? Hay sau này cứ nghĩ phúc mộng ấy là do lỗi của ba? Ba đã nói vậy làm sao không thương ba được. Cho dù khi ra khỏi tù, ba có thực hiện được lời hứa hay không? Còn chuyện thi, có lúc cô lại trấn an mình. Người ta đến với nhau, ngoài những điểm chung, lại còn cần thêm rất nhiều những điểm khác nhau để bổ sung đời nhau. Năm thứ ba, lớp được tiếp xúc với nhiều trích đoạn hay trong và ngoài lớp, tiết mục của lớp ngày càng phong phú hơn. Thầy Minh vẫn tiếp tục tổ chức dài chuyến đi biểu diễn mang nhiều điều bổ ích cho bọn tiên. Ở những doanh trại biên giới, công nông lâm trường, những chuyến đi luôn có mặt Anh Loa. Dù đôi lúc thầy Minh vẫn bị cấp trên kiểm điểm nặng nề bởi những bản báo cáo mật của Anh Loa. Sau một chuyến đi đoàn được khen thưởng là chính Còn những điều có thể bôi xấu được, anh loa xếp cất để dành tạm đó, rình những lúc nào thuận tiện cần thiết mới tung ra. Nửa năm sau chuyến đi Đắk Nông, chẳng biết ai chọc ghẹo gì anh. Anh phiền lòng đi mật báo thầy Minh trưởng đoàn đã khuyến khích việc tổ chức không khí nhậu nhẹt bê tha giữa khách và chủ sau đêm diễn. Anh không hổ danh là chuyên viên hù dọa của toàn trường. Đặc biệt anh rất chiếu cố đến lớp tiên mà Dương đã phân tích Là do anh quá ganh tị nhan sắc của thầy Minh và cả cô Tần Nên cả lớp không hề ngạc nhiên khi biết được Cô Tần cũng thường bị cấp cao hơn kiểm điểm Mà mọi người đều nghi là có sự góp sức của anh Loa Một vài quận huyện trong mùa hội diễn Thường nếu một hai đứa trong lớp về phụ Nếu muốn cũng thành chuyện với anh Loa Dù bọn tiên đi đều có phép của cô Tần Gần như ai trong lớp cũng được anh Loa mời vào phòng riêng điều tra những đứa còn lại Có một dạo lớp hơi bị rối loạn, mất đoàn kết. Cũng chính tiên là người đã khám phá ra, người gieo mầm nghi ngờ lẫn nhau chính là Loa. Cách làm của anh không mới, nhưng vẫn gây rắc rối được cho bao người bởi có những nhân vật quan trọng trong trường rất tin dùng anh. Những chuyện như vậy, ba, gánh nặng gia đình phải chia sẻ với mẹ, bạn bè và cả chuyện anh Loa đã tạo một cảm giác chán nơi tiên. Trong lớp, Gần như những đứa chưa có bồ đều kêu chán như tiên. Thầy Minh kêu đó là bệnh của năm thứ ba. Các năm trước thầy mang sách ở nhà vào cho lớp đọc, mang cả mấy quay đĩa cũ rích với nhiều đĩa nhạc hay vào cho lớp nghe. Nay thì những cái đó chẳng thấm vào đâu so với cơn chán của bọn tiên. Những buổi diễn phục vụ xa thì vui nhưng không phải lúc nào cũng có. Cô tự chữa bệnh chán cho mình bằng cách nhận lời đi diễn show với Hữu và Chinh để rồi lại rơi vào một nỗi chán khác, chán sự dung tục của những chỗ diễn xem nhẹ nghệ thuật như vậy. Anh chàng thi sĩ, phó giám đốc nông trường hôm nào, đã tích cực tới lui thăm diến Phi. Dương gạt tên Phi ra khỏi nhóm ế độ, và chỉ định ngay nhóm phó là Tiên. Chính Phi phát giác ra, tụi bay chán vì không có bồ, nên tích cực kiếm bồ đi và rãi nhóm. Nhiều người ngạc nhiên trước hiện tượng chưa có người yêu của Tiên. Giáng sinh năm đó, cô nhận được một tấm thiệp đẹp, bên ngoài là bức tranh thằng bé ăn cái nón với dòng chữ bằng tiếng Anh. Nếu có ai đẹp hơn bạn, tôi sẽ ăn cái nón của tôi. Bên trong là một câu phúc âm, ta cho con đức hạnh để hối tiếc. Nhưng tiên không hối tiếc và cũng tự thấy mình chẳng phải đức hạnh khả phong gì lắm đâu. Chẳng qua cô chưa gặp được một nửa của mình đang thất lạc đâu đó, vậy thôi. Gần hết năm thứ ba, thầy Minh và cô Tần làm kỹ hơn một số trích đoạn của Shakespeare để đóng lại một năm học bi và hài từ những vở hay trong và ngoài nước. Nhờ trời, giới Shakespeare thì không bao giờ tiên chán. Thầy Minh và cô Tần giúp cả lớp thấy những nhân vật của ông gần gũi hơn cả những nhân vật kịch mới vừa được viết, và càng thú vị hơn khi thấy những con người tương tự thấp thoáng trong đời sống hiện thời. Hà phi xuất sắc trong giai Emilia, người vợ của Iago trong vở Othello. Một nàng là bà nhũ mẫu cho Juliet, hiền chi. Có hai đứa làm mẹ, Mã Yến làm mẹ của Hamlet và Lâm Thúy làm mẹ của Caesar. Desdemona là mỹ phương và Ophelia là trinh tiên. Cô được đóng cặp với thi hay chính thi mới được. Rất tiếc là họ không có những lớp yêu thương nhau mà chỉ là đùi dập nhau. Thi khá hợp trong giai Hamlet Quân cũng rất hợp trong giai Mercurio Duy làm Othello Được nhưng hơi căng thẳng Trinh cũng khá ngoại hình Trong giai Iago Dương hơi kém đẹp trai để đóng Romeo Hải thì khá tròn Trong giai Seja Nhiều buổi ngồi tập riêng với Thi Tiên thèm khóc quá chừng chừng Rõ ràng Thi có yêu cô Nhưng có lẽ tính cách và hoàn cảnh anh Từa tựa Hamlet Mà Ophelia là một người yêu quá bé So với quả tim ngục lửa điên mê Những sống chết hận thù Nên cũng vậy Tiên nghĩ mình và Thi Chỉ là hai hạt bụi làm dướng mắt của nhau Và khóc Vậy thôi Sau đêm báo cáo chương trình bia Được ủng hộ nồng nhiệt Thầy Minh cùng những kiến hữu như Thầy Hải, Thầy Trọng, Cô Mai Và cả Cô Dung Cô này vẫn còn tiếp tục nặng nợ Với lớp tiên Tổ chức một sân khấu ở lầu 1 để diễn bán vé hai chương trình Shakespeare và kịch vui ngắn Việt Nam. Khán giả của hai đêm dường như chỉ là một, nhưng hai thái độ khác hẳn nhau. Đêm kịch vui, khán giả cuồng nhiệt cổ vũ diễn viên như được xem đấu giỏ đài. Còn trong đêm Shakespeare, khán giả ngồi im phăng phách, nín thở trang trọng, nén chặt rồi nhỏ nhẹ khóc cười. Dĩ nhiên, vì Shakespeare chứ không phải vì bọn tiên, Và có lẽ cũng vì cái bôn gót của cô Tần và thầy Minh. Trên những bục cấp cao dần bọc nhung đỏ, chỉ bày chiếc sọ người màu trắng xám, cánh hồng kề một thanh gươm sắt thải nhẹ một tấm voanh mỏng như xương. Hamlet bước ra cầm sọ hỏi, to be or not to be. Rồi từng nhân vật khác bước ra, yêu, sống, ghét, hờn, ghen, để cuối chương trình khi Othello chết đứng với xác Ophelia trong tay. Toàn bộ những nhân vật ấy từ đằng sau bục lại như những bóng ma trồi lên, quần tụ với nhau, sống đời thứ hai trên bục diễn như những người không chịu chết để đèn tắt, đóng màng. Sự trân trọng lẫn cuồng nhiệt của khán giả sau các đêm diễn đã khiến lớp tiên người lớn hẳn ra. Trước đây một số đứa trong lớp lén lúc đi diễn xô thầy sang anh đoàn điểm mặt từng đứa, kêu lên văn phòng đoàn, hâm he đủ điều vẫn không hiệu quả tiên bỏ gì chán. Nhưng Hữu Chinh vẫn tiếp tục vì có đồng ra đồng vào giúp gia đình dẫn đỡ. Thầy Minh và cô Tần thì chẳng cần có ý kiến. Chỉ cần tổ chức những buổi biểu diễn đẹp như thế này là bọn con trai bỏ sạch những lời mời gọi quyến rũ bên ngoài. Nhưng ngồi lại nhắc chuyện đi diễn show như một quá khứ xa lăng lắc. Duy chợt phát giác ra cái cách thế của anh Loa. Anh chàng không dám nói tới mức độ thầy sang. Sao mà giống Yago? Còn thầy Minh của mình thì sừng sửng ô thê Quân không chịu. Quân nói vậy suy ra thầy Minh của tụi mình sẽ tiêu à. Chinh dở những bài lý luận văn học vừa mới học ra để lý sự. Đó là giai đoạn cũ đã qua. Thời của những bi kịch đưa người anh hùng vào chỗ chết. Còn thời đại của tụi mình kêu là hiện thực chủ nghĩa. Những người anh hùng sẽ được giải quan. Cả đám rộ lên cười vì lần đầu tiên nghe anh chàng chuyên diễn giai hài Và cũng rất hài hước ngoài đời Nói chuyện nghiêm túc Chinh có một giọng cười nổi tiếng nhất trường Cũng chính tiếng cười ấy gây cho Chinh Và những người xung quanh Chinh nhiều rắc rối Đi xem lớp khác thi Gặp đoạn tức cười Hay có những sự cố trên sân khấu Như rớt dao, lệch váy Chinh ngồi cười thoải mái Tiếng to và gian tới độ thầy hướng dẫn của lớp ấy Kiện lên ban giám hiệu Là thầy Minh bố trí học trò sang cười để quấy rối Chưa hết Chinh và Hữu dắt nhau đi xem những buổi thi văn nghệ quần chúng toàn thành cũng bị bảo vệ của Rạp mời cả cặp ra khỏi cửa sau khi hỏi giấy tờ vì cho rằng Chinh cố tình cười để phá hoại. Bởi vậy khi thầy Minh chủ trương cho từng đứa trong lớp được làm lớp trưởng một tuần, những người khác làm thì không sao, lượt Chinh làm là thầy Minh bị kiểm điểm. Người ta đã có thói quen nhìn Chinh như một học sinh cá biệt bất trị và không muốn thay đổi cái nhìn ấy. Nhẳng ai thấy được một điều rất đẹp là suốt tuần đó, Trình đóng rất xuất sắc, giai trò lớp trưởng, và nếu không có cái sóc thầy Minh bị kiểm điểm, Tiên Tinh Trình sẽ có dư sức để trở thành một người bản lĩnh hơn. Trước khi nghỉ hè, cả lớp tổ chức diễn lại chương trình hát bia cuối cùng trước khi tạm chia tay. Khi rủ Tiên ôm lại vai diễn đang làm việc nghiêm trang, bỗng Hamlet chuyển sang lời độc thoại của Romeo, Ophelia tiên ngưng diễn trố mắt nhìn. Thì trở lại giọng cười rất điên của Hamlet, rồi buông nhỏ một câu vào tai tiên. Tiên ngu lắm. Đêm đó diễn xong, về đến nhà, tiên không tài nào ngủ được. Phải chăng đó là một lời tỏ tình? Góc quỳnh nhà cô đêm ấy lại nở đúng một qua. gốc quỳnh ấy rất già, do ba cô đem về nhân một chuyến đi chơi núi khâu. Đã bặc qua một thời gian dài khi ba cô vắng nhà. Mùi hương dương giả trong đêm vắng lặng như một chất lỏng buộc chảy ra tràn bọc lấy cô. Cô sẽ chỉ còn học một năm cuối cùng nữa thôi. Cô sẽ làm gì sau đó? Đa số những cô gái học các khóa trước đều bỏ nghề. Dù sao thì cũng cảm ơn bia biết bao vì ông đã tạo cho cô cảm giác yên tâm rằng dù có như thế nào, cuộc đời vẫn đẹp như một ống kính dạng qua. Sóc một cái, thầy Minh, thậm chí cô từng phải nhận rằng Đã làm nhiều điều sai với kỹ cương toàn trường Sóc một cái Hai người ấy vẫn là hai nghệ sĩ đích thực trong trường Sóc một cái Ba vắng nhà Sóc một cái Ba sẽ trở lại ngay thôi Sóc một cái Cô tung tăng với những người bạn học Thân thiết hơn cả anh em Sóc một cái Cô chỉ còn cô Với nhiều nỗi bối rối Chẳng biết dựa vào ai Sóc một cái Cô tin mình sẽ có một người bạn đồng hành Thân hơn những người khác Để ít ra cũng là điểm tựa tinh thần cho cô Trong một năm còn lại 8 Năm cuối năm cuối qua nhanh như những ngày cận Tết Ba đã được về Ít nói hơn Nhưng đầu óc dường như lãng đảng lơ đơ hơn Có đêm ba bỏ ngủ ra ngồi cạnh góc quỳnh Tiên cũng ra ngồi chơi với ba Ba nói Còn có nghe không? Ở xa, xa lắm đang dọn về tiếng kèn ngày xưa bao vẫn thổi. Má thì yên tâm hơn về ba, mặc dù chẳng ai dám chắc rằng ba đã thật sự anh hùng thấm mệt chưa, hay đây chỉ là giai đoạn tạm nghỉ giải lao để ông chuẩn bị lao vào những cuộc phiêu lưu mới dữ dội hơn. Nguyên lớp kịch năm của Nguyệt Túy Thanh Thoa đã ra trường, được trường đưa tất cả về Long An. Trước khi tốt nghiệp, Túy nghỉ ngang để đi lấy chồng. Tuyết tuyên bố túy yêu, phòng tổ chức mời túy vào, đòi tiền học 4 năm, nếu không sẽ không trả lại hộ khẩu. túy trả lời không đắn đo, quá tốt, em hay làm mất đồ cũng chẳng muốn đem hộ khẩu về làm gì, các thầy giữ được xin cứ giữ. Đôi co với cô chỉ tổ mất thì giờ, túy đang là woman in love như tên một bài hát. Rất tiếc cuộc hôn phối đó chỉ kéo dài được một tháng. Tuy có ảo tưởng nó trị được thành đông doan, biệt danh của một anh chàng buôn đồ cổ. Bẳng đi một thời gian, người ta nghe tin túy đang sống đâu đó ở đảo Bi Đông, nổi danh túy Việt Nam nhưng tàn như một cánh hoa rũ úa. Thiên Kiều đã lấy chồng ở Lion, chủ một nhà hàng, giết hư cho tiên, thang dù rất được chồng yêu, rất giàu vẫn không sao thấy vui nơi đất khách. Năm cuối cùng của bạn thân Hà Phi càng ít có thì giờ chia sẻ nhiều chuyện riêng tư với Trinh Tiên Anh thi sĩ kia đã choán hết giờ của cô dù gia đình Phi chống đối tới cùng Dù đang là phó giám đốc của một nông trường Mấy ông anh của Phi vẫn không tin cái anh chàng thi sĩ gốc thanh niên xung phong đó Sẽ đem lại hạnh phúc cho cô em gái cưng của mình Thi và Tiên quả có gần nhau hơn Nhưng Thi vẫn không thèm nói một câu nào rõ ràng hơn để xác nhận tình yêu với một cô bạn gái thân nhất. Tiền nói với riêng mình như vậy càng tốt. Nhưng đôi khi cô nghĩ lại, chẳng biết có tốt thật không hay chỉ là một cách để mình tự dỗ dành mình. Vì một lời tỏ tình thật sự dù sao vẫn có giá trị hơn mọi điều ẩn dụ. Cô Tần lại làm cả trường xôn xao khi học kỳ áp cuối. Cô cho lớp tiên học độc thoại bằng một biện pháp khá ly kỳ. Trong lúc ở các lớp khác, Học đọc thoại phải dung tay múa chân, hoàng hoại đau thương, hát hò ngâm dịnh, thì cô buộc học trò cô ngồi yên một chỗ. Giả sử như chân tay bị trói chặt hoặc không còn nữa, và toàn bộ những câu độc thoại cô không cho phát ra thành tiếng nữa, mà cô yêu cầu chỉ độc hầm trong bụng mà thôi. Chưa hết, để chuẩn bị cho vở tốt nghiệp, cô yêu cầu hai lớp đạo diễn và diễn viên này phải qua giai đoạn báo cáo toàn giở đó bằng hình thức tước sạch hết những lời mà không phải là kịch câm. Thầy trò các lớp khác và cả một số người trong hai lớp của cô như Anh Loa, Quân Hữu đều kêu rên hết chịu nổi cô. Họ cho là tội nghiệp quá lớp này, phải chịu đựng một bà khoa trưởng điên là bà Tần và một ông thầy Mát là thầy Minh. Hai người ủng hộ cô nhất là Thi và Tiên. Quân nói giọng ghen tuông Biết rồi, nhờ có độc thoại kiểu này nên hai người mới có dịp trưởng mắt với nhau. Quá ra quân không phải là người cạn sợ quá như Tiên đã nghĩ Quá vậy, nhờ cách làm của cô Tần Hai người trẻ tuổi này hiểu nhau hơn Hôm sinh nhật Tiên Cô ôm ngập tay những quà tặng về nhà Trong đó có một hộp sô-cô-la của Giang Văn Cương Thì chẳng có quà gì cho Tiên ngoài chính anh Anh đưa cô đến một quảng sông vắng Ngồi ngó mông lung ra mặt nước một lát Rồi xoay qua ngõ lời độc thoại không phát thành tiếng với Tiên Trên nền gió thổi trao chát những cụm cây gần đó tiên nghe được Em phải biết rằng anh yêu em ngay từ phút đầu Khi em mở lớn đôi mắt đen lấy không được lớn lắm của mình ra quan sát phòng thi Anh yêu em hơn khi anh và em đóng giúp cho Hà Phi khi dai hai anh em họ Anh yêu em hơn khi em nháy con khỉ nhà ông sáo xạo chọc mọi người cười Anh yêu em trong suốt thời gian diễn ở Đắk Nông Dù cái anh chàng giám đốc lâm trường kia lúc nào cũng muốn cướp mất em ngốc nghếch của anh. Anh yêu em đến mức độ không thể nào nói được thành lời. Vì bên cạnh sự bất khả sở hữu của em, còn có sự bất lực của ngôn ngữ khi chúng ta đang ở trong một môi trường mà chưa chắc nụ cười vui hơn nước mắt, chưa chắc cái chết buồn hơn nỗi sống. Và tiên ước chi khi cũng đọc được những lời này trong cô. Em biết chứ, anh yêu em. Nhưng anh cũng phải biết rằng em cũng yêu anh Và đừng quên lời ca phúc âm Hãy cho sẽ nhận Hãy gõ sẽ mở Hãy tìm sẽ gặp Lời tỏ tình cho nhau Coi như đã được nói ra Nhưng Thi vẫn rất Thi nắm tay tiên Xiết cặt Như với một người bạn cùng phái Rồi thôi Dĩ nhiên có thân ái hơn So với cái nắm tay hồi mới vào trường Khi anh đưa lên sân khấu nhỏ Ở lầu 3 trong ngày truyền thống Thoạt đầu Tiên hơi quảng vì ngỡ rằng Thi sẽ hôn mình. Chẳng ngờ cho đến lúc đưa Tiên trở lại nhà, điều đó vẫn chưa hề xảy ra. Và Tiên càng quảng hốt hơn về việc cô không được hôn trong một buổi chiều như thế. Về tham khảo ý kiến Phi, ban đầu nó hù dọa. Không khéo anh chàng bị bệnh. Sau đó nó lại trấn an. Số phận ai nấy chịu. Có hôn nhiều như anh thi sĩ của tao mà các anh tao chống kiểu này Chưa chắc đi đến đâu, sẽ khổ thêm mà thôi. Cùng trong năm này, nhiều chương trình của truyền hình và một số phim ca nhạc cũng nhờ đến Trinh Tiên. Không những Hữu và lang luôn được mời đóng cặp, chẳng bao giờ người ta mời Phi và Tiên. Mà Tiên thì phải với quân như một cặp đào kép đẹp. Nếu có mời Thi, họ thường ráp với Phi, Thúy như những cặp đóng dai thứ, có những tính cách lạ. Trong một vài chương trình Tiên phải cùng đi xuống tỉnh với quân Đã thấy cồn cào nhớ Thi Kỳ thật Vẫn chưa đi xa hơn cái nắm tay Vẫn chưa chính thức nói yêu Đã có gì sâu nặng lắm đâu Dường như cuộc sống riêng của Thi Quá nhọc nhằn Mà anh không muốn chia sẻ gánh nặng này với ai Không muốn phiền lụy đến người bạn gái Mà anh vẫn đối xử trân trọng Chăm sóc rất mực Bất kể khi nào có thể Mặt khác quân càng ngày càng tỏ ra dễ thương hơn với Tiên. Như Trinh ngày nào bỗng tỏ ra đàng hoàng một cách khác thường khi được giao cho làm lớp trưởng, và dường như bị tác động bởi những lời trầm trồ khen ngợi của bao người rằng quân và Tiên mới đẹp đôi làm sao. Có lẽ quân bị nhập dai, chỉ mong sao điều giả sử trong phim sẽ thành sự thật. Đã có nhiều cặp trong và ngoài trường, nảy sinh và rủi tắt do lọt vào những tình huống tương tự. Đóng chung và được khen, họ lại có ảo dọng là nếu ngoài đời ráp thật với nhau, ác hẳn họ sẽ có hạnh phúc vô cùng. Tình huống này cũng thường xảy ra, quá yêu mến chai trò được giao, đầu tư nuôi dai, riết rồi người diễn viên bị nhập. Nghĩa là trong quá trình đẩy cái tâm lý hình thể xa lạ kia ở nhờ trên người thật, một lúc nào đó kẻ ngụ cư chuyển hẳn định cư, hoặc như một cái áo khoác tạm vào người. Nay lại khắn chặt vào xương da Không thể cởi ra Mà dương đóng dai chó Duy đóng dây gấu là ví dụ Cùng lớp với thanh thoa xưa Có quá lãnh dai khỉ đột Khởi đầu quá vào sở thú Ngó dai phải đóng xong Chiều chiều lên sân thượng ký túc xá Tập ngồi gián khỉ ngó mông 2 tháng Thi xong Quá định hình khỉ luôn đến lúc ra trường Sau này có lãnh dai chi Ngó quá người ta cũng nhìn ra Con khỉ đột Trường hợp Tiên nhiều người nói là may, giao trường đóng giai khỉ dượng, sau đó đóng giai Carmen, rồi Jindyard và nhiều giai nữa, Tiên vẫn như cục bột lấy hình theo khuôn mới ngay. Ai cũng nói độ nhảy quá thân của Tiên tốt nên khả năng thoát với khả năng nhập ngang nhau. Hiện giờ Tiên rất yêu và mong được giống như giai diễn cuối cùng mình sẽ đóng ở trường khi tốt nghiệp. Từ một cô gái nhỏ gặp một người quân nhân trong một cuộc chiến rồi họ lạc nhau như một ước mơ trong quá khứ chung mong manh, họ tìm và đợi nhau để cuối cùng rồi cũng nhận được ra nhau khi tóc đã điểm xương, cho dù biết bao biến thiên của cuộc sống. Trong thời gian tập vở tốt nghiệp, cả đám thường ngồi với nhau lâu hơn, bàn tán về một tương lai mù mịch như một cách níu kéo chút thời gian còn sót lại của khóa học 4 năm. Diễn viên các khóa trước thường phân tán về một trong bốn đoàn kịch nói của thành phố hoặc bỏ nghề trong đó lý tưởng với họ nhất là đoàn kịch thanh niên thành phố được bí thư của thành phố lúc bấy giờ ra quyết định thành lập do quá trình đi diễn phục vụ của các học viên kịch nói lẫn cải lương của hai khóa đầu tiên thuộc nhà trường đoàn kịch ấy như cái cầu nối giữa nhà trường và xã hội tiết mục ở đó chưa chạy theo thị hiếu người xem còn được bao cấp để đoàn có thể dàn dựng được những tiết mục đàng hoàng Và chủ yếu là đoàn phục vụ miễn phí cho những đối tượng ở cấp quận huyện ngoại thành xa hoặc diễn hợp đồng với các nhà máy xí nghiệp. Một đoàn kịch nhà nước nữa mang tên Hồng Hà, diễn viên ở đây gồm nhiều thế hệ và đến từ nhiều nguồn ở Bắc về hoặc ở Bê ra. Học viên của trường có những người giỏi lát đác về, một vài đạo diễn tốt nghiệp xong cũng được nhận về đó, nhưng nghe nói để kiếm được một vai hay rất đổi khó khăn. Dài ít mà người nhiều Người hậu sinh phải nhường cho những người tiền bối Đoàn Huệ Trắng cũng đã nhận nhiều học viên của trường Nhưng rắc rối mà những người này thường gặp khi về Đó không phải được gây ra bởi những vị tiền bối thành tích đầy mình Như bên đoàn Hồng Hà Mà lại do những nghệ sĩ của thành phố trước năm 1975 Khi cần bảo vệ quyền lợi của mình Họ đỏ hơn cả những người cách mạng Cùng là đoàn tập thể như đoàn Huệ Trắng Nhưng do người nữ chuyên đóng vai chính, Kim luôn là tác giả của một số kịch bản chủ lực của đoàn, nên đoàn mang tên chị Kim Sương. Cơ hội dưng lên giai chánh của đoàn này cũng khó ngang với cơ hội như vậy bên đoàn Hồng Hà. Đáng thương nhất là khóa của Thanh Thoa. Lúc đó chưa có chủ trương của trường tuyển chọn học sinh về đào tạo theo yêu cầu của địa phương, nên trường đưa toàn lớp về một tỉnh mà ai cũng thấy trước là cách này sẽ không thành công. Một năm đã trôi qua, từng người của lớp ấy lần lượt bỏ về. Dù thị xã ấy chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 cây số, nhưng Tân An vẫn chưa là đất lành cho bộ môn kịch nói. Quần chúng ở đây vẫn còn mê đắm cải lương. Lớp của Thoa đa số con nhà giàu ít có quá trình đi phục vụ lăng lóc như lớp tiên. Người có vẻ con nhà kiều dưỡng nhất là Thoa giàu quang, nhưng hai đứa lại là hai đứa cuối cùng còn trụ lại. Mỗi lần Thoa và Quan về thường kéo cả lớp tiên đi ăn, kể chuyện vui buồn khi về một nơi không có đất dụng võ. Dù những người lãnh đạo rất tốt, hết mực chiêu hiền đại sĩ, nhưng có thay đổi được gì đâu. Tuổi nó trở thành người của một đoàn nghệ thuật tổng hợp ca múa siết ảo thuật tấu hài. Khi đã từng đưa tiên xuống Long An chơi, xem tụi nó diễn tại Đức Hòa, ngoài những vở kịch vui ngắn, Quan còn dám diễn ảo thuật, nhốt người vào hòm, người bị nhốt là Thanh Thoa. Vừa thấy nó bận bộ đồ thun đỏ màu đen Chui vào hòm gỗ Đã thấy Thoa xuất hiện sau lưng Vỗ vai thi và tiên cười Quá ra đứa bị nhốt là một con bé khác Về đâu? Về đâu? Khắp nơi người ta vẫn kêu gọi thanh niên Nên đi khắp nơi khi tổ quốc đang cần Nhưng có thật cái lối đưa họ đi về tỉnh như vậy tốt hơn không? Hay chính ở thành phố họ sẽ giữ được nghề Và như thế nếu cần về những nơi xa xôi Cả đoàn sẽ cùng về phục vụ như một thứ nghệ thuật chính phẩm. Và như thế có phải họ sẽ được dịp phục vụ tổ quốc tốt hơn không? Anh Loa lúc này khá thân thiện với cả lớp tiên. Giọng hạ trầm năng nỉ. Tụi bay đừng quậy nữa, khổ anh. Chứ không còn hù dọa nữa. Trước khi thi tốt nghiệp một tháng, cả lớp mới hiểu được lý do xuống nước của Loa. Tỉnh gửi anh Loa lên đây học là một tỉnh mạnh ở miền Tây. Năm thứ năm. Chưa biết sẽ đi thực tập ở đâu. nhưng thấy trường đã được đưa khóa 5 về Long An. Anh xin ban giám hiệu đưa cả khóa 6 về tỉnh anh với lời cam kết sẽ lập được một đoàn kịch nói ở đó. Được tin này, trừ chinh, dương tính khí nóng nảy còn ngang tàn những câu phản đối. Cả lớp gần như lặng người đi. Gương khóa 5 về Long An không thể hành nghề chưa làm ban giám hiệu sáng mắt. Cô Tần có vẻ cũng siêu lòng trước quyết định của nhà trường. Cô động viên cả lớp nên đi, chứ ở thành phố chen vô được các đoàn cực lắm. Thử đi một năm xem sao, không được thì về. Bắt đầu từ khóa mới, trường sẽ về các tỉnh tuyển sinh. Học xong các em ấy về lại quê nhà gây giống kịch nói, như vậy sẽ hi vọng hơn. Người cực lực phản đối chuyện này là thầy Minh. Ý phản đối đó thầy chỉ nói trong buổi họp giáo viên. Với lớp thì thầy nói y như cô Tần đã nói, cố đi một năm. Không được kịp về, nhưng thầy còn thêm. Có thể khi các em ra khỏi trường, tôi sẽ ra đi với các em. Cả lớp reo hò, thật không thầy, nhưng sẽ khác hướng. Các em về miền Tây, còn tôi sẽ ra dĩa hè. Thầy cứ đùa, rồi các em sẽ thấy. Lấy cớ những chuyến diễn xa do thầy Minh đưa đi thường mất kỹ cương, khuôn phép của nhà trường. Sau này thầy Sang và anh Loa thường kết hợp đưa lớp tiên đi diễn phục vụ. 2/3 lớp từ chối không đi, hai người ấy kéo những lớp khác lấp vào. Quân, Hữu, Chi Phương sau một chuyến đi với họ về kêu chán lắm. Quân nói cụ thể hơn. Đồng Thi lắm mấy bộ ơi, đó là cái điển tích cô Tần thường kể, khi có ai chỉ diễn như một cách nhại theo một khuôn mẫu đẹp. Tây Thi khi đau bụng nhăn mặt càng tuyệt đẹp. Đông Thi giả dờ đau bụng nhăn mặt xấu đau xấu đớn càng làm mọi người hãi sợ tránh xa. Cô Tần nói đào tạo nghệ sĩ bằng cách thế nào để có những tâm hồn đẹp là chính. Tiên hiểu đó là lý do thầy Minh dắt máy nghe đĩa vào lớp, buộc bọn Tiên phải đọc sách và đi diễn phục vụ ở những nơi xa. Tiên thích dí doan chuyện này với một nhân vật trong chuyện cổ lông rất được ba ưa chuộng. Đó là Tây Môn Suy Tuyết. Ông này sau một trận giao tranh thường thổi bay những hạt máu động trên gươm xuống tuyết trắng. Có người bắt trước thổi theo Và người ta dí suy tuyết Như người vừa băng qua trận bão tuyết Xong vào nhà rủ áo Còn người bắt trước là người khoác áo vào Chuẩn bị bước vào cơn bão Những chuyến đi biểu diễn Có loa không còn thuần túy Phục vụ mà còn kết hợp doanh thu Còn 10 ngày nữa thi tốt nghiệp Anh còn ráng tổ chức Một nhóm ít người về tỉnh anh diễn Khi về tiền chia chát không đều Sau đó thưa kiện tới cô tầng Không biết gốc từ đâu, tới tai cô Tần một lời phát biểu như sau Lớp kịch khóa 6 giao cho ông Loa đưa về đó là Trao Duyên lầm tướng cướp rồi. Ở trường ổng giả giờ đỏ, về chấp về quê ổng kêu gái ở bến xe về phòng, quậy hết biết. Loa chối bay bãi, chàng nghi người tung tin là thầy Minh. Bèn kêu quân vào phòng. Tung tin thầy Minh đang bồ với Trinh Tiên để trả thù lại. Quân biết là cả lớp biết. Hôm sau, thi đón Loa ở cổng trường kể tội. Tôi kêu anh là anh, nhưng vẫn phải đánh anh để chừa tật đi du quan người này gây chia rẽ người kia. Rồi thi móc một quả đấm vào khuôn mặt tím tái của Loa trước sự chứng kiến của những học sinh năm thứ nhất. tôi nói vẫn còn rất thần tượng anh Loa, cũng như thầy Sang là những người mà từ năm ngoái tiên đã xếp cùng nhóm và đặt tên là nhóm Iago. Trước khi tốt nghiệp vài ngày, Vẫn còn có một sự cố xảy đến cho Tiên. Đêm đó thầy Minh tổ chức chạy chương trình ở lầu 3 Quân kêu, Tiên ở lại dọn dẹp đồ đạc với anh một chút, anh sẽ đưa về cho. Khi xuống cầu thang tối, quân ôm Tiên hôn, Tiên xô quân ra, lấp bắp nói, Sao anh quân làm vậy? Quân khai thật, anh không muốn về Minh Hải. Anh muốn quậy một cái gì đó để trường đuổi anh trước ngày tốt nghiệp. Và một điều quan trọng nữa, anh yêu em đã từ lâu. Từ hôm mới thi vào trường. Đêm đó cũng là một đêm khó ngủ với tiên. Đời sống sao lại buồn bã thế này? Tại sao người hôn cô đầu tiên không phải là thi? Rồi bỗng dưng trong đêm đen cô tuổi thân hòa khóc. Lỗi này có một phần do thi. Trời ơi! Đã thân thiết và hiểu lòng nhau đến như vậy. Đến bao giờ anh mới chịu hôn cô? Và cô đâm lòng quán cách quân. Người mà cô khẳng định là chẳng bao giờ cô yêu nổi. Quân đạt mục đích của mình, bỏ hẳn giai thi để bị đuổi và đền học bổng. thì đang đóng dở khác được điều qua thay gấp giai quân, đóng cặp với Tiên. Hà Phi nói với Tiên, Trước sau gì tao cũng bỏ, tao không tin và không ưa thằng cha loa. Tao có cảm giác thằng chả giác lớp mình đi bán, nhưng đừng hồng bán được tao. Đêm tổng dợt, mọi người khen thi có vẻ phong trần nên hợp giai người quân nhân hơn quân. Cả khi mới nhập ngủ lẫn khi về già, dì quân có như thế nào cũng vẫn thấy không sửa được dáng dẻ playboy. Đêm tốt nghiệp vẫn là một đêm quy hoàng với lớp tiên. Qua thật nhiều ở kháng phòng đợi để đưa lên. Khá đông khách mời là những người quan trọng của thành phố, của báo chí, của nhiều trường khác. Người ta đồn lớp này có nhiều cô diễn hay và đẹp. Tiền lao đao trong cảm giác mình đang trôi đến đoạn cuối của giấc mơ. Xong đêm nay thôi. Mình sẽ bước ra đời, bước ra khỏi giấc mơ. Biết sẽ có gì ở ngoài kia, đời thật. Cảnh cuối vở những con hưu xanh tiên đóng dài của họa sĩ thiết kế đã luống tuổi, dẫn theo giống người yêu không biết mỏi. Cuối cùng, cô tìm được nơi làm việc của người ấy. bấy giờ vẫn độc thân và vẫn còn được quấy rầy bởi nhiều cô xinh đẹp. Vừa thấy anh, cô đã vội bước đi chính vì sự hiện diện của các cô gái ấy. Nhưng không kịp rồi anh cũng đã nhận ra cô, chạy theo níu lại và đưa vào một cánh cửa đóng. Cửa mở ra, một phòng đầy ngợp những hưu xanh. Tiền ngó thi tóc điểm trắng mà rưng rưng. Có khi nào anh và cô sẽ lạc nhau, và khi gặp lại biết có được như thế này không? Dường như cùng một suy nghĩ với cô, thì bỗng kéo cô lại gần và hôn cô, hôn thật, chứ không phải hôn kỹ thuật. Trước hàng ngàn cặp mắt của bao bạn bè thân sơ, của quan khách và phóng viên các báo. Nước mắt tiên chảy tràn. Dương Trinh phụ trách kéo màn mà ngỡ ngơ không đóng. Cả hai đều yêu tiên và yêu theo kiểu của họ, nhưng chẳng ai dám nói. Họ sợ mất tình bạn quý báu của tiên. Giờ thì cô đã chọn và đã được chọn bởi một thằng bạn khá xứng đáng. Hai người tự an ủi mình. Ít ra cũng còn giữ tình bạn với Trinh Tiên và cả vết Thi nữa chứ. Một tuần sau khi tốt nghiệp Cả lớp nhận được giấy về Minh Hải Ngày lên xe Thiếu Lan, Hữu, Phi, Yến Chỉ còn Thi, Chinh, Dương, Duy Thúy, Phương, Chi và Tiên Phi đã nói trước Không đi Để bày tỏ thái độ đồng ý với thầy Minh Yến vì người yêu không cho đi Còn Lan và Hữu Thì ba má hai bên chủ trương Họ phải ở nhà làm đám hỏi Rồi sẽ cưới Bỏ nghề nếu cần Dĩ nhiên, trưởng đoàn kịch nói trong tương lai sẽ là loa.